các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cũng có thể nghe thấy rõ ràng mọi người đều chớ mắt nhìn hai người ăn mặc cao quý hợp thời sony không để ý những người xung quanh nhìn mình tùng lấy quần áo vú triều ngọc một quyền lại rơi xuống chỉ cách dấu mũi khoảng chừng 1 cm thì dừng lại vú triều ngọc sắc mặt không thay đổi đối mặt với nắm đấm cứng rắn của sony chỉ cất tiếng cho dù có muốn đánh cũng phải cho mình một lý do hợp lý chứ ánh mắt lạnh lùng của sony nhìn vú triều ngọc thản nhiên không sợ vẻ mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống Giúp cô sẽ ra chuyện gì Một cô gái tóc dài dáng người cao gầy thồn hền Vì bị người bán rượu kéo đến liếc nhìn vô Triều Ngọc bị đánh Cô kinh ngạc nhướng mày Triều Ngọc tại sao là cậu Vô Triều Ngọc vừa nhìn thấy cô Hai mắt mở to Miệng há to đến nỗi Có thể nhét vào một quả trứng đà điểu Em tiểu u Vốn là khuôn mặt bình tĩnh Nhưng trong nhé mắt Lại trở nên trắng bệnh Giống như nuốt phải hoàng liên Có khổ cũng không thể nói gọi gì U đừng quên vai vế của chúng ta Mai ni U vòng tay trước ngực quan sát hai người không nhịn được lên tiếng nhắc nhở cô là con gái nuôi của ông nội anh theo vai vế mà nói anh phải gọi cô là cô nhưng chịu ảnh hưởng giáo dục của nước ngoài cô ghét nhất là vai vế cô dì này tuy nhiên cảm thấy gì U dù sao vẫn dễ nghe hơn thế nên cô muốn bọn họ xưng hôn như vậy có thể hay không nói cho tôi biết hai người đang làm gì ở quán của tôi cô biết tôi Sơn Nhi ngạc nhiên Anh không nhớ là mình đã từng thấy cô Trước mắt anh là vóc người uyền truyền Của một cô nhóc Thân cao chừng một bếp mẹ 12 dáng người như người mẫu Quảng trường 18 tuổi Vũ triều ngọc lấy cổ trò đụng sơny Đang kinh ngạc một cái Ghé sát tay nói nhỏ với cậu ta Cô ấy là Mai Như U Là con gái nuôi của ông đội mình Cũng là chủ quán này Mình đã từng nói với cậu rồi Sau đó ngước mặt lên Rồi chá mà cười Điều Dì U lâu không gặp Dì không phải đang ở nước ngoài học sao Sao lại rảnh rỗi trở về? Nếu tôi không trở về, quán của tôi sẽ bị các người phá hủy mất. Mai Nhưu tức giận cười lạnh. Các người tới đây cho tôi. Giọng nói êm ái không nóng không lạnh, lấy thoát ra một cố khí thế không giận mạo uy. Sau một hồi kinh ngạc, Sonny còn chưa kịp phản ứng, liền bị Vũ Triêu Ngọc nắm tay lôi đi. Ai có thể nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? Mai Nhưu ung dung ngồi trên ghế salon màu đen da trâu, lạnh lùng bế nghĩ như bọn họ. Tại sao cô lại không biết khách khí? Mà dù không hiểu tại sao Vũ Triêu Ngọc Lại sợ cô ta như vậy Nhưng Sonny cũng không cần thiết nhìn sắc mặt của cô ta Sonny, địch á tư cậu biết Anthony Địch á tư là gì của cậu Mai nhịu cười ngọt ngào Mà lúc đồng tiền nhìn như cô gái hồn nhiên lương thiện Nhưng trong lúc vô hình Lại phóng dạo uy nghi Làm cho người ta cảm giác bị áp bức Bác của tôi là người đứng đầu dòng họ Tôi và bác của cậu là bạn tốt Bạn người vai vế Tôi cũng được xem như là trường bối của cậu Làm sao có thể Sơn không thể tưởng tượng nổi trợn trừng con mắt Anh mới không tin Không thể không tin Ngay cả bà nội còn thương gì hơn con ruột Ba anh em nhỏ vũ chúng mình Sao ra còn kém người ta một đầu ngón tay Vũ Triều Ngọc vẫn đang diễn thở dài Tại sao Chỉ là một cô nhóc Có quyền thế cùng năng lực gì Sơn vẫn không tin Trở về nói bác cậu Nhưu gửi lời hỏi thăm Tự nhiên ông ấy sẽ hiểu Có lẽ sẽ nói cho cậu biết tôi là ai Mà U vẫn tư cười rạng rỡ Tốt lắm chiều lại vấn đề chính Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Hỏi cậu ta Vũ Triều Ngọc quay sang Sony. Tôi cũng không giải thích được tại sao lại bị đánh Sony chờ mặt Đây là chuyện riêng của tôi cùng nhau ở Vũ Mai Như mỉm cười Lấy tay chống cầm Nếu là chuyện riêng Xin mời hai vị đại thiếu hoa này âm thầm giải quyết Đừng đánh nhau trên địa bàn của tôi Đã biết Vũ Triều Ngọc trợn treo mắt bàn tay nút trong túi quần không còn kiên nhẫn Còn quên kêu một tiếng Mai Như ôm lấy mặt Đấy mắt hiện lên tia rành mãnh. Dì U Vũ Triều Ngọc không cam lòng gọi Số nhà đầu này không có việc gì sao lại trở về Cô vừa xuất hiện Phòng pháp sau này sẽ không thể tới được nữa Nếu không chính mình sẽ bị cô bấn cỡ đến chết Rõ ràng là nhỏ hơn anh Lại không có quan hệ máu mủ cố tình muốn anh gọi là dì U Thật là đau cả tim gan Đều do ông nội không có việc gì làm Tìm tới giới xã hội đen Cùng đại đầu mục kết nghĩa anh em Mà cô Mai Như U Chính là con gái của đại đầu mục Bởi vì ông nội cảm động và nhớ nhung cha cô Nên mới nhận cô làm con gái Từ đó anh liền thấp hơn cô một bậc Chỉ thấy manu Nhu cười ngọt ngào Ngoan Lần sau dì u mua kẹo đường cho con ăn Lời này mà cô cũng nói ra miệng được Vui Triều Ngọc giờ khóc giờ cười Vậy tôi đi trước Nói rồi đem theo dân đi quen người bỏ chạy Giống như phía sau lưng có quỷ đuổi theo Mà trong mắt anh Cô so với quỷ còn kinh khủng hơn Chính là nhà đầu ác ma Chạy ra bắp bọn họ thở dốc đứng dựa vào tường liên tiếp vận động tiêu hao thể lực vốn muốn đánh tiếp gây gổ thêm một trận mà lúc này tâm tình Sony cũng hòa hoãn xuống đầu óc cũng dần khôi phục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net